Trạch Thiên Kiế Miu Nị Quyển 6 chương 185 Bóng đêm trước hoàn thành vị xé rác L Các bạn đang nghe chuyện tại Chuyện ấy Trận phá trận nhìn như Ý nghĩ rất đơn giản Nhưng thật ra là thiết tưởng Vô cùng thiên tài Thiên tài đến mức căn bản Không có người tu đạo nào Dám thiết thưởng tới khả năng này Từ bản chất mà nói, đây chính là công phu mài nước điển hình nhất Hoặc như là hai mặt gương đồng ma sát vào nhau Trận pháp bình thường không thể nào phá vỡ cấm chế đại trận này Đó là bởi vì tấm gương đồng này bóng loán vô cùng Chất liệu vô cùng bình thường Nam khê trai kiếm trận không như vậy Tòa kiếm trận này có mặt ngoài cứng rắn nhất sắc bé nhất Thích hợp để mài mòn thứ khác nhất Nhưng cho dù là nam phê trai kiếm trận Muốn phá vỡ cấm chế đại trận cũng không phải là chuyện trong thời gian ngắn Bởi vì cần tinh tế cẩn thận mài mòn rất lâu Ở thiên phú về phương diện trận pháp Từ hữu dung quả thật mạnh hơn mấy trăm mấy nghìn lần So với tuyệt đại đa sáu cường giả tu đạo bao gồm cả trần trường sinh trên thế gian này Nhưng Trần Trường Sinh mới lựa chọn tốt nhất để phá trận Bởi vì một mình hắn có thể thi triển nam phê trai kiếm trận Còn bởi vì hắn có sự kiên nhẫn khó có thể tưởng tượng Hắn nhắm mắt lại ngồi trước vách núi đen Từ đêm khuya đen nhánh đến khi nắng sớm tới Thủy chung bình tĩnh Trên mặt nhìn không thấy bất kỳ thần sắc lo âu nào Kim Ngọc Luật cùng Tiểu Đức Cảm Thụ được kiếm ý đầy trời Nhìn ngọn núi màu đen không có bất kỳ biến hóa nào Sao có thể bình tĩnh giống như hắn được Nếu không phải thần trí của bọn hắn đầy đủ cường đại Có thể cảm giác được cấm chế đang lấy tốc độ vô cùng chậm chạp mà suy yếu Có lẽ bọn họ sẽ lo âu hơn nữa Khi bọn hắn thấy Trần Trường sinh thủy chung bình tĩnh Khống ngự bày kiếm thi triển ra nam phê trai kiếm trận đồng thời lại còn không quên minh tưởng tỉnh tu Sinh ra vội phục vô cùng Nắng sớm dần dày đặc Trần Trường sinh mở mắt Nhìn tình hình cấm chế đại trận Nói ta cần nghỉ ngơi một lát Các ngươi thì sao? Kim Ngọc Luật cùng Tiểu Đức đã nỗ lực mấy ngày đêm ở chỗ này Không ngủ không nghỉ Cũng đã mỏi mệt tới cực điểm Nhưng bọn hắn không định đi theo Trần Trường Sinh về Bạch Đế Thành Bọn họ muốn trong chừng phía núi đen này tận mắt mới có thể yên tâm Càng không muốn Bạch Đế vạn nhất tỉnh lại Chính mình không có ở nơi này Tiểu Đức nói với Trần Trường Sinh nếu như ngươi thật sự có thể phá trận. Trước lúc phá trận, ngươi phải để ý sự an toàn của chính mình. Kim Ngọc Luật nói theo đạo lý mà nói, Nếu như Hoàng hậu nương nương không nổi điên, Sẽ không giết chết giáo hoàng đại nhân trước mặt mọi người. Nhưng chuyện ta và ngươi đang làm, Rất có khả năng sẽ ép nàng nổi điên. Trần trường sinh hiểu được đạo lý này. Một phu nhân khẳng định biết Kim Ngọc Luật cùng Tiểu Đức làm gì ở Lạc Tinh Sơn Mạc. Sở dĩ nàng không để ý. Đầu tiên là bởi vì thế cục Bạch Đế Thành tương đối hỗn loạn. Không dễ phân tán lực lượng. Trọng yếu hơn là nàng có lòng tin tuyệt đối. Trên phiến đại lục này không có ai có thể phá vỡ cấm chế nơi này. Nhưng nếu như nàng chật phát hiện có người có thể phá vỡ cấm chế Như vậy nàng sẽ làm sao Giọt nước dễ nhiên có thể xuyên đáp Nhưng cần rất nhiều năm Nam khê trai kiếm trận hẳn là có thể phá vỡ cấm chế trận pháp nhốt mạc đế Cũng có thể không cần nhiều năm Nhưng ít ra là cần rất nhiều ngày Những ngày sau đó Trần Trường Sinh vẫn ở tại Tây Hoang Đạo Điện Thỉnh thoảng còn có thể tiết kiến một chút đại biểu yêu tộc tương đối trọng yếu Phần nhiều thời gian lại là để nghỉ ngơi Đến đêm khuya Hắn sẽ dưới sự giúp đỡ của Lạc Lạc tiến vào hoàn thành Thông qua thông đạo bí ẩn đi tới Lạc Tinh Sơn Mạc Dùng nam Khê trai kiếm trận pháp giải tòa cấm chế trận pháp này Trư sĩ tộc tộc trưởng đám người, không ai biết chuyện này, cho nên ở rất nhiều người xem ra. Trong thời khắc máu chốt, Trần Trường sinh là nhân tộc giáo hoàng, lại lộ vẻ vô cùng trầm mặt. Không ai coi loại trầm mặt này là yếu thế hoặc là từ bỏ. Việc dạng hồng cùng vô cùng biết tử vong. Nhân tộc tất nhiên sẽ yêu cầu yêu tộc đưa ra giải thích Trả giá thật nhiều Ngay tại lúc này Hắn trầm mặt ngược lại làm cho Bạch đế thành ác lực thật lớn Trần Trường Sinh cũng cảm nhận được ác lực rất lớn Bởi vì một phu nhân trầm mặt Hành tung của hắn rất bí ẩn Không có bao nhiêu người có thể phát hiện Nhưng hắn dám chắc một phu nhân biết hắn đang làm gì Vì sao những ngày qua một phu nhân thủy chung an tĩnh không có phản ứng gì như thế Cũng bởi vì nàng tin tưởng mình dùng trận pháp không thể nào bị phá ư Nhưng tòa cấm chế trận pháp kia đã bị hắn dùng nam khê trai kiếm trận xóa đi rất nhiều Một phu nhân rốt cuộc đang suy nghĩ gì Một đêm nào đó trần trường sinh mặt trường vào màu đen Hướng hoàn thành tỉnh lặng đi tới Vẫn nghĩ đến vấn đề này Ở trên một tòa thạch điện sâu trong hoàn thành Một phu nhân chậm rãi mở mắt Không biết đang suy nghĩ vấn đề gì Trong ánh mắt không có bất kỳ tâm tình nào cả Trên mặt đất đá xanh cứng rắn Vẫn lưu lại dấu vết chiến đấu vài ngày trước Khắp nơi đều là vết rác cùng hòn đá tạo thành cái hố. Tường thành cũng có chút loan lỗ. Nhìn qua giống như là bị mưa gió từ Tây Hải Học tới ăn mòn vài ngàn năm. Lộ ra vẻ phá lệ cũ kỹ. Trần Trường Sinh đem tầm mắt từ trên tường thành thu hồi, nhìn về chỗ sâu trong hoàn thành. Ở trong hoàng thành nơi này, có rất nhiều thái giám, cung nữ cùng với yêu vệ thần phục Lạc Lạc Theo tình thế càng ngày càng rõ ràng, Lạc Lạc nhận được ủng hộ càng ngày càng nhiều Cung cấp nhiều tiện lợi hơn cho việc ra vào hoàng thành Nhưng hắn vẫn không cho là lực khống chế của Lạc Lạc đối với tòa hoàng thành này đã vượt qua mẫu thân của nàng Hắn biết một phu nhân lúc này có thể đang ở nơi nào đó nhìn mình Tựa như vài ngày trước, hắn đi vào trong hoàn thành cảm nhận được Đạo ánh mắt đến từ chỗ sâu trong bóng đêm chính là hờ hưởng như vậy Không có bất kỳ tâm tình Thế cho nên căn bản không cách nào suy nghĩ chân thực ý nghĩ của nàng Những ngày qua Hắn vẫn chờ nàng bỗng nhiên xuất hiện trong bóng đêm, nhưng hình ảnh như vậy lại không hề xuất hiện. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được tầm mắt của một phu nhân rời đi, chuyện này ý nghĩa thế nào? Gần nhất song phương trầm mặt cùng với an tĩnh, đến đây chấm dứt rồi ừ. Bóng đêm trước hoàn thành bỗng nhiên bị xé ra vô số lỗ hổng, đó là vô số giáp mặt màu đen được nhức lên. Lộ ra ánh mắt lạnh lẽo sáng ngời Cho dù là thiên địa khí tức hư vô thực chất cũng bị quấy nhiễu Tinh quang từ bầu trời đêm rơi xuống lộ vẽ tán loạn Mười mấy cường giả yêu tộc từ trong bóng đêm xuất hiện, vây quanh Trần Trường Sinh Thái giám chuẩn bị cùng Trần Trường Sinh vào cung hoảng sợ vạn phần chạy trốn Tên cường giả yêu tộc đứng phía trước nhất thân hình cực kỳ cao lớn tỏa ra một loại áp lực cực kỳ khủng bố. Hắn gọi là Tương Câu, là ấu tử của tương tộc tộc trưởng. Cũng là người mạnh nhất thế hệ này của tương tộc. Thử nhỏ một mực tu hành bí pháp trong núi sâu, rất ít trở lại Bạch Đế Thành. Càng ít xuất hiện tại trước mắt thế nhân. Khi xuất hiện chính là một ngọn núi lớn khó có thể rung chuyển Trần Trường Sinh đứng trong bóng đen của ngọn núi lớn này bình tĩnh không nói Tương câu từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn Thanh âm lạnh lẽo nói giáo hoàng đại nhân trang phục đáng nghi Nửa đêm xông vào cung Không biết muốn làm gì Trần Trường Sinh còn không mở miệng nói chuyện Một đạo thanh âm non nớt rồi lại tràn đầy uy nghiêm đã vang lên Ta mời tiên sinh vào cung, chẳng lẽ cần phải báo cáo với ai ư? Lạc lạc từ trong hoàng thành đi ra, mang theo mười mấy thái giám cùng cung nữ tiếng bước chân rất dày đặc Ngay sau đó tiếng bước chân càng thêm dày đặc từ phía sau vang lên Còn có tiếng chân như mưa sa đang xen tiến sấm Hơn ngàn tinh binh yêu tộc từ phương hướng thiên thủ các la qua, tựa như thủy triều bình thường, thiết thương hàng lãnh như rừng chỉ hướng đám cường giả yêu tộc kia. Tương khâu nhìn về hùng tộc tộc trưởng đứng phía trước đám tinh binh khẽ huyết mắt nói các ngươi muốn tạo phản sao. Trong bóng đêm bốn phía hoàn thành lần nữa vang lên tiếng bước chân cùng tiếng chân, càng ngày càng nhiều quân đội yêu tộc. Đang hướng nơi đây tụ họp Hoàn thành thanh âm càng ngày càng hỗn độn Nhưng có một loại cảm giác tựa như càng ngày càng an tĩnh Hoặc là bởi vì không khí càng ngày càng khẩn trương Càng ngày càng đè nén Trong bóng đêm sâu trong hoàn thành Không có thanh âm truyền đến Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz